Còn ở lại suốt 8 canh giờ, đó mới gọi lợi hại. Doãn tử trương nghe đư. Nàng chợt nhớ tới. Phụ thân doãn tử trương là thế hệ có chữ lót chấn của lâm thị. Chẳng lẽ lâm chấn kim kia chính là cha của hắn? Doãn tử trương nhìn ra nghi vấn trong mắt nàng. Khẽ gật đầu. Trừ thạch ánh lục thần kinh không ổn định. Còn lại đám người bảo pháp hồ không hẹn mà cùng đoán được đầu mối. Mọi người nhìn chung quanh. Buồn bực phát ra tiếng.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 Coi như là tu sĩ Nguyên Anh Kỳ cũng không làm khó được nàng. Huống chi nơi này là hoàng cung đại nội vũ quốc. Trước mắt bao người, cho dù người đan quốc muốn làm gì cũng không dám chọn thời gian địa điểm này. Doãn tử trương thoáng an tâm, xoa đầu của nàng nói. Vậy muội không nên chạy loạn. Thời gian ta trên đó có thể sẽ tương đối dài. muội phải... Ở cùng đám người tấn bảo tông.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 không bao giờ không gặp được. Nàng né tránh nhiều năm như vậy, lần đầu tiên bị người không liên quan khám phá thân phận, tiếp theo kinh hỉ nào đang chờ nàng. chuyện được phát tại trang web chuyện audio truyệnaudiomoi.com. Chương 300: Gặp lại trên tháp trong tháp ngũ, thần doãn tử chương đang nện bước khó khăn, chậm rãi đi về phía cầu thang thông lên tầng thứ 5. Trên sàn tầng thứ tư lục tục xuất hiện gần 10 tu sĩ kết đan hậu kỳ.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 Nhất thời sắc mặt lạnh mạc hơn mấy phần Ngươi mới ngần này tuổi đã có thể luyện chế ra hóa thanh đan ngũ phẩm Ở cùng một chỗ với trị quyền Con heo này lại có thể phun giá thiên hòa Nếu không phải là người đan tộc thì còn ai có bản lĩnh như thế Chu Chu nghe đáp án đơn giản như vậy Buồn bực xém nội thương Xem ra là nàng suy nghĩ quá nhiều Tộc nhân đan tộc thay nàng bố trí nghi trận Làm đủ cách che giấu Thậm chí còn phong...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 Trở về khuyên tứ sư vinh ngươi nhận tổ quy tông, bùn hoàng sẽ làm chủ cho các ngươi, sớm ngày thành hôn. Đại trưởng lão nhàn nhạt phân phó, chuyện được phát tại trang web, chuyện audio mới.com, chương 302, không liên quan đến việc của ngươi. Chu Chu Định trầm mặc đến cuối cùng, để cho đại trưởng lão một mình nói cho đã nghiền, nhưng nàng không nhịn được.